Tháng 6, năm 1911, hoa điệp hấp trói đỏ từng mảng trời thành phố Sài Gòn. Mặt đường lấm tấm những cánh hoa như sát pháo sau đêm giao thừa. Anh ba bước chậm chậm, những cánh hoa điệp rơi lả tả xuống dấu chân anh. Anh bâng khuâng nghĩ về lời hẹn của ông chủ sự cảng nhà rồng. Ngày mùng 2 tháng 6 này, tàu đô đốc Latusse Trevinh Từ Turan vào sẽ cập bến nhà rồng, ở lại vài ba ngày và có thể họ tuyển thêm bồi tàu. Tôi hứa sẽ giới thiệu anh với ông thuyền trưởng Louis-Edouard-Maisen. Anh ba càng băn khoăn nghĩ ngợi sẽ nói gì với cha lần gặp cuối cùng này. Liệu anh có cầm được nước mắt trước lượng mặt cha lúc anh phải nói lên cái điều dứt áo ra đi biệt xứ không? Đường phố yên tĩnh và êm ả, anh ba hơi tần ngần trước cửa lữ quán. Một người đàn ông đã luống tuổi ngồi ngay lối vào cửa quán. Anh vừa bước lên thềm, ông ta hỏi ngay. Anh hỏi gì? Thưa, tôi xin gặp ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy ạ. Người coi quán nhìn anh ba từ đầu xuống chân và hơi nhíu mày lúc nhắc thấy anh đi xếp cu Anh là ai mà dám gặp quan phó bảng? Dạ, tôi là con. Anh hổng đùa chứ? Đâu dám. Người coi quán lại đảo mắt xuống đôi dép cu dưới chân anh ba chưa hết ngờ vực. Nhưng lúc ông nhìn lên, bắt gặp cặp mắt anh ba sáng long lanh, ông đổi giọng Mời cậu ấm lên lầu. Ông chỉ tay về lối cầu thang. Anh ba vừa đặt chân lên bậc thang gác, ông ta lại chạy tới vồn vã. Cậu ấm lên khỏi thang gác này thì quẹo theo hành lang phía tay trái, đến phòng có chữ cũ treo trên cửa ra vào, cậu kéo dây chuông, nghe cậu. Anh ba cuối đầu cảm tạ và nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ đen màu sừng.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 Mắt ông già không ngừng xem xét diện mạo Và đôi dép cu dưới chân anh ba Hiểu được thái độ ông già Anh ba lễ phép thưa Cháu là con quan phó bảng Huy Thưa bác Trời đất Ông già dướng cao đôi mày Ngạc nhiên Chấp hai tay trước bụng Xin lỗi cậu ấm Tôi đâu rè Cậu là con quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy Ông bước lại gần anh ba Tôi không đeo kiếng Nên đâu có nhìn rõ Ông chìa hai tay Mời cậu ấm vô ạ Anh ba bước vào phòng Ông già dẫn anh đến bên chiếc giường con. Đây là nơi quan lớn nghỉ, cậu ấm ngồi tạm, quan lớn hiện đang dùng trà với ông cử dưới lục tỉnh lên chơi ngoài phòng khách. Anh nhìn theo ông già, lắc đầu, nói thầm. Cha mình đã bỏ cái ghế quan trường như bỏ cái tấm rẻ rách lau chân, nhưng mọi người lại trọng vọng, nó ngợp cả mắt, tội nghiệp. Ông già trở ra, chìa tay, quan lớn mời cậu vô.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 Ông cử nhân miền lục tỉnh ngồi đối diện, hương trẻ quyện hương vườn xanh đưa vào ngọt cả không gian. Anh ba bước vào, chắp tay đằng trước cuối chào cha và khách của cha. Anh đứng nghiêm trang tay vẫn giữ trước ngực, ông khách chìa tay ra phía trước. Mời cậu ấm an toạ. Anh ba cúi đầu đáp lễ, nhưng anh chưa được cha cho phép nên vẫn đứng nguyên vị trí. Ông phó bảng nhìn con, giọng nghiêm mà ấm. Quàn bác đã cho phép, con ngồi vào ghế.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 Giờ này để quan bác và cậu ấm bàn bạc việc nhà. Ông phó bảng đứng lên, tay chắp trước bụng. Ông cử nhân lục tỉnh nhìn anh ba nói. Tôi đã kính mộ quan bác một đại nhân đại đức. Nay tôi càng kính phục quan bác có một người con đúng như cổ nhân dạy. ti dĩ tự mục, khiêm nhi rũ quang, tiến đức tu nghiệp. Lấy cái sống khổ cực để chăn giữ mình, khiêm tốn thì vinh quang, đức độ cao lập được nghiệp lớn ông phó bảng chắp tay xã ông bạn và mỉm cười anh ba hơi bối rối về lời khen mình anh lễ phép thưa bác, cháu cũng chỉ học hỏi theo người xưa là lập nghiệp thủy ư tu thân thôi ạ việc xây dựng sự nghiệp phải bắt đầu bằng sự rèn luyện bản thân mình ông cử đặt bàn tay lên vai anh ba nói giọng cảm phục cậu ấm ơi, hậu sanh khả úy hậu sanh khả úy Nhìn thấy cậu, tôi đã nói ngay với quan bác, một con người thành nhân trước khi thành nghiệp. Dạ không dám thưa bác, cháu chỉ là... Anh ba chưa nói hết điều địch nói, ông cử đã chắp tay xá xá, đi xa. Không khí trong phòng lặng ngắt, ông phó bàng huy vẻ băn khoăn hỏi, sao con vẫn còn quanh quẩn ở đây? Thưa cha, con sắp đi xa tổ quốc.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 Cha đang tự hào về trí lớn của con, con phải gạt bỏ những tính toán bé nhỏ, tầm thường. Cha rất vui trong lòng về mục đích con đi tìm độc lập cho nước, tự do cho dân, nhất là nhân quyền. Con nói tới hai tiếng ấy, cha nghe mà nao nao lòng. Cũng như vừa rồi, ông Diệp Văn Cương nói với cha, lúc cùng ông Hồ Tá Bang ngoài Phan Thiết vô thăm các bằng hữu là Hội Nhân Quyền bên Pháp đòi trả tự do cho ông Phan Chu Trinh. Chả lấy làm lạ vì những tên Pháp ở trên đất chúng ta thật đáng nguyền rùa. Sao bên Pháp lại có nhân quyền, có hội nhân quyền binh vực cho cả người nước thuộc địa của họ? Con đi sang bên đó, có thực sự có nhân quyền không? Con cũng rất ngờ về những nhân quyền tự do, bình đẳng, bác ái. E là những cái nhãn đẹp thôi, cha ạ. Có thể là như vậy, ông Mạnh Tử nói, dân vi quý, quân vi khinh. Dân là quý, vua là thường Cũng chỉ nói, để mà nói Chứ chẳng là sự thật Ở trên đời này Nhưng con phải ra thiên hạ xem xem Cha ngẫm thấy từ thuở lập quốc Tới giờ ở đất nước mình Có rất nhiều vị anh hùng dân tộc Chống giặc ngoại xâm cứu nước Vô cùng anh liệt Mà chưa từng thấy có một anh hùng nào Vừa cứu được nước thoát khỏi nô lệ Vừa đem lại thứ tự do, hạnh phúc Cho nhân dân Quyền lợi nhân dân Có phần trong quyền lợi của tổ quốc rồi cha. Tổ quốc, nhân dân, tuy một mà là hai con ạ. Nước độc lập mà chắc gì dân có hạnh phúc, có cơm no áo ấm hả con? Anh ba chớp chớp mắt để lắng vào tâm hồn mình lời cha tâm sự. Ông phó bàng vẫn nhìn ra vườn xanh phất phơ bóng trúc, giọng trầm chầm, chầm. Cha nói với con về bát cơm manh áo và địa vị làm người của lương dân là điều mà cha đã nghĩ nhiều về nó. Ông nén tiếng thở dài và bá vai con mình cùng đi quanh phòng. Anh ba nén xúc động trước kỳ chỉ đặc biệt của cha mà suốt cả quãng đời niên thiếu anh chưa từng được thấy. Cho nên, anh đi sóng bước với cha mà lòng lâng lâng nghe cha nói như đang trong một giấc mơ. Nhân dân ta có một đặc tính quý vô giá, con ạ. Kẻ ngoại bang kéo đến dù là Hán là đường, là Tống, là Nguyên là Minh, là Thanh, bất kể. Chúng nó mạnh, chúng nó đông mức nào, dân ta vẫn không biết sợ, mà lo sao có một đấng minh quân biết đưa họ đi dẹp giặc cứu nước. Một khi giặc ngoại xâm bị quét sạch ra khỏi bờ cõi, các triều đại vua quan muốn đối xử với bất kể chính sách gì, dân mình đều nghe theo. Sống có trên, có dưới một lòng. Cả những khi nước nhà gặp phải ông vua bạo ngược, hoang dâm vô độ, dân mình cũng chỉ có than thầm oán trộm, Cốt giữ sao, đừng để sơ hở cho kẻ thù bên ngoài lợi dụng nhảy vào cướp nước. Tổ quốc là tài sản thiêng liêng nhất của mọi người dân, nhân dân mình trung hậu vậy đó. Nhưng nước mình ít có ông vua thương dân, dành cho dân một quyền sống xứng đáng. Lê Lợi, từ một người bình thường ở xứ Thanh, trước cảnh nước mất nhà tan, Ngài đã phất cờ tụ nghĩa ở chốn Lam Sơn. Sau, Ngài vào rừng chân ở đất nghệ. Dân ta đã từng phỏ đấng minh quân, nuôi nghĩa quân, một lòng một xạ kháng chiến, cứu nước. Nhưng lấy lại được độc lập, lê lợi lên ngôi làm lê thái tổ, còn dân ta trước sau vẫn là. Muôn dân một lũ cơ hàn, vua ngồi chém trẻ, ngai vàng, hiếp dân. Nếu có được ông vua nhân từ thỉnh thoảng đi vi hành ghé thăm nhà dân là quý lắm rồi.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 Dân hạnh phúc Đây Ông lấy cái ví lận Trong lưng quần Tai tượng Ông nói Giọng khỏe Cha Đinh Ninh sẽ có Một ngày con ra đi Cho dành số tiền này Để góp vào lộ phí Cho con lên đường Số tiền Tuy ít Nhưng là tiền cha Ra vốn cho con Sống phải có Tiền lưng gạo bị Con ạ Anh ba Lau nước mắt Đỡ lấy tay cha Anh thốt lên Cha Ông phó bảng Ngăn lại Đừng Con đừng gọi cha lúc này, con phải gọi tổ quốc, đồng bào. Đi, đi con. Những ngọn trúc quân tử ngoài vườn xanh, cục đầu vào cửa sổ, chiêm ngưỡng hai trái tim thương nước, thương dân. Cảng nhà rồng, mờ mờ ánh đèn, đêm hè trải dài theo gió. Gió va vào những bong tàu, dây buồm, phát ra những âm thanh hưu hắt, hòa trong tiếng sóng vỗ bờ.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 Lấy tiền đâu mà đi sang tận bên Tây lạ nước lạ cái, sống bằng cách chi được, anh ba? Đây, anh ba giọng cương quyết, chia hai tay ra giữa bóng đêm. Tiền đây, chúng ta sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta. Anh Tư Lê thở dài. Tìm đường cứu nước, cứu dân, việc quá lớn. Đầu óc tôi mới được vài chữ, anh vừa chia sớt cho. Đi sang bên đó, họ văn minh, tôi lĩnh hội hổng nổi, anh ba ạ. Hai người lại im lặng. Tiếng sóng thầm thỉ và tiếng đàn cò của ông già đờn vắt qua sông, lan dài trong đêm xa mịt. Kéo neo, kéo neo, tàu chạy, gạt nước mắt, nước mắt tiễn đưa, thương người đi, người đi muôn trùng sóng vỗ. Ngày 2 tháng 6 năm 1911, anh ba mặc quần áo trắng, toát lên màu thanh khiết, tóc sẽ đường ngôi bên phải, chải mượt, chân đi dép xăng đan. Anh đi khoan thai xuống tàu đô đốc, Latousse, Trevin. Được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng nhà rồng, anh ba gặp viên thuyền trưởng. Thuyền trưởng Louis-Edouard Meysen, chạc tuổi gần 40, tiếp anh ba dưới buồng khách của con tàu. Ông ta quan sát diện mạo anh ba với một thái độ trọng nề. Ngay từ phút đầu, ông Meysen đã để ý tới đôi mắt to, dài và sáng của anh ba. Ông chìa hai bàn tay ra trước mặt, nói Ôi, nhìn anh tôi ưa lắm, tốt lắm. Tiếc là trên con tàu của tôi không còn có loại công việc hợp với anh. Mai Sen đặt đặt quyền sổ nhân sự để trước mặt. Ông lại nhìn anh ba hỏi, anh biết đọc chữ Pháp chứ? Thưa ông Mai Sen, tôi đọc được ạ Ồ, tốt, tốt lắm. Mai Sen chỉ vào trang sổ nhân sự và nói bằng tiếng Pháp. Đây, anh xem, vừa mới sáng nay tôi đã nhận thêm bốn người An Nam, danh sách bốn người đây. Mai Sen đọc tên từng người.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 Tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp ấy. Ồ, Mai Sen nhìn anh ba hơi ngờ vực. Một thư sinh như anh chịu không nổi đâu. Công việc làm bếp ở con tàu này rất nặng nhọc. hàng ngày phải lo những bữa ăn cho cả trăm người với nhiều khẩu phần khác nhau. Riêng hành khách có vẽ hạng nhất đã 40 người. Anh ba chìa hai bàn tay ra trước ông Mai Sen. Ông xem những vết chai sạn trên bàn tay của tôi. Mai Sen cầm lấy bàn tay anh ba ngắm, mỉm cười. Người phương Tây chúng tôi rất tin khoa xem tướng bàn tay. Tôi không dành bói toán, nhưng bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp, có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc. Anh được cả hai cái lớn, con mắt và bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông đã xem tướng tôi, ông có tin là tôi làm được phụ bếp không? Tôi muốn nhận anh vào một công việc hợp với khả năng của anh, ít ra cũng là một chân thư ký trên con tàu của tôi, để anh giữ chân phụ bếp, phí quá. Ông hạ giọng. Thôi được, từ ngày mai, ông ta nhìn lên tấm lịch, ngày mai là mùng 3 tháng 6, anh xuống tàu nhận việc, tôi sẽ báo cho ông quản bếp để tiếp nhận anh đúng 8 giờ sáng mai. Tháng đầu tiên này, tôi tạm cấp lương cho anh là 45 franc, được chứ? Anh ba cười. Tôi làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông. Ông Mai Sen còn đưa cho anh ba một tấm cát, in hình con tàu sẽ sóng đại dương, có chữ ký của ông và một cuốn sách mỏng. Cỡ bỏ túi, ngoài bìa cũng có hình con tàu đô đốc, Latousse Trevin, ông dặn cẩn thận. Anh giữ cái cát để tiện việc lúc lên bến, lúc xuống tàu. Cuốn sách nhỏ này giúp anh hiểu về hãng Sartre Reuni và con tàu của chúng tôi hoạt động như thế nào. Rồi con tàu đô đốc Latousse-Trevin trên đường về xóm, anh ba vừa đi vừa xem tập sách nhỏ của ông Mai Sen đưa, anh đọc nhầm. Tàu đô đốc Latousse-Trevin thuộc hãng tàu Jacques-Réuigny, con tàu này thuộc loại lớn nhất của hãng và cũng là tàu có cỡ của đầu thế kỷ 20. Chiều dài của con tàu 120 m 10, rộng 15 m 20, trọng tải là 5.572 tấn. Chạy bằng máy hơi nước với 2.800 sức ngựa, tàu có thể chạy một mạch những 12.000 hải lý không cần phải ghé bến. Trong lòng con tàu được thiết kế hiện đại, tiện nghi, đáy tàu là một bể chứa nước ngọt tới 900 tấn, có hầm chứa than 150 tấn. Tầng trên của con tàu là các buồng làm việc, nghỉ ngơi, phòng giải trí vui chơi của các sĩ quan và thủy thủ, tiếp đến là dãy phòng đủ cho 40 khách đi vé hạng nhất. Ở giữa khoang tàu phần dưới cùng là ba nồi hơi lớn, các cỗ máy lớn và bếp nấu nơi nghỉ của các người làm bếp bồi bàn. Xem đến trang giới thiệu về khu vực nhà bếp, anh ba mỉm cười. Mình sẽ được làm bạn với táo quân. Út Huệ ngồi bên bậc cửa vá áo, đầu nghiêng nghiêng, một giọt nắng lọt qua mái nhà thùng, đậu trên tóc và chảy xuống gò má. Hai lọn tóc mai dài xuống quá đuôi mắt hai con mắt to, dài, đen láy, ấp ủ một nỗi buồn sâu kín. Cặp môi tươi như một cánh hoa nở giữa cái mũi sọc dừa, cả gương mặt út huệ như một hòn ngọc sáng. Út huệ tay lẩy kim trên miếng vá của tấm áo anh ba lòng thẫn thờ thầm nghĩ. Mấy hôm nay anh ba hơi khang khát với mọi ngày, anh trầm lặng, không còn vui tính khơi lên cho anh em trong nhà những trận cười phải ôm lấy bụng. hàng ngày, ánh ăn rất ít, Không còn giữ mức mỗi bữa ba bát cơm, ánh ăn không được, mình làm thêm món để ánh ăn ngon miệng, ánh lại gấp chia đều lên bát cho từng người. Đêm nào ánh cũng thì thầm với ba, với anh tư cho mãi tới khuya. Hình như ánh không nói những chuyện gì đó với các anh sáu đen chín mập. Ánh cũng giữ kín cả với mình, mà cũng phải thôi, mình là phận gái. Đang mải nghĩ Nghe tiếng chân anh ba ở ngoài cảng đi về, Út Huệ giật mình đặt vội tấm áo xuống đầu gối, ngước nhìn anh ba, mỉm cười, đon đà. Anh đã về, em ngỡ anh về muộn nên chưa soạn cơm nước chi cả. Nấu một một tí đợi anh em về đông đủ cùng ăn nóng càng tốt cô Út ạ. Anh ba vẻ mặt buồn buồn ngồi xuống sập gỗ, bàn chân anh miết qua miết lại trên nền nhà, giọng nói không tự nhiên. Có một việc riêng, hôm nay tôi mới có dịp nói với cô Út. Hai má Út Huệ ửng đỏ, mắt chớp chớp, môi mấp máy, hai lúng đồng tiền ẩn hiện trên má. Cô ngước nhìn thoáng anh ba, cúi xuống liền, nói hơi run. Có điều chi anh ba thấy cần dạy bảo em? Em, ấy chết, chuyện riêng của tôi chứ đâu dám dạy bảo gì, hờ cô Út. Út Huệ đã bình tĩnh hơn. Anh đã tin em, anh cứ nói ra, dù có quá sức em, em cũng dám giúp anh. Anh ba nhìn ra xa, giọng trầm chầm, chầm. Tôi không ở đây nữa. Mai sớm, tôi đi xa. Út Huệ dùng mình, cái kim trên tay tuột xuống nền nhà. Cô bối rối, tay run run nhặt cây kim lên, môi mìm mím. Hai người như bị hẳn, ngồi im lặng. Út Huệ nói, giọng nghẹn nghẹn. Sao anh không ở đây nữa với ba em, với anh Tư? Mà anh đi mãi đâu? Có vẻ hệ trọng vậy. Tôi đi xa lắm, đi khỏi nước mình, cô Út ả. Anh trùng giọng Ai mà chẳng muốn có một cuộc sống êm đềm bên cạnh những người thân yêu. Nhưng tình cảnh nước mình, tôi không thể ngồi yên một chỗ, xây dựng cho riêng mình một tổ ấm được. Anh đi chừng bao lâu thì anh trở về đây? Cô Út, ngày trở về, anh ba nói, cô Út hiểu thấu cho, ngày về của tôi xa mù mịt, tôi cũng chẳng định liệu trước được. Út Huệ nắm chặt tấm áo vá trong tay mình, nén tiếng khóc từ trong cổ họng, cô định nói thêm... Nhưng tiếng ông già đờn đá oang oang ngoài đầu ngõ hẻm, chưa vào nhà ông già đã hỏi: "Con gái, có đồ nhậu tối nay chưa út?" Út Huệ giấu mặt buồn, cúi xuống tấm áo vá thưa, dạ, con chưa ra chợ ba ạ. Thấy anh ba đã về, đang ngồi trên sập giữa nhà, ông già vui vẻ, "Ồ, thấy cháu về rồi à." "Cháu cũng vừa về được một lúc chú ạ." "Mấy ảnh sao chưa về chú?" "Bọn nó biểu" Mai sớm cháu đi, bọn nó ghé tiệm mua đồ nhậu thức suốt đêm nay với cháu mà. Ông già dặn nhỏ con gái, giọng bồi hồi. Út à, anh ba mày không còn ở lại đây nữa, anh đi vượt vời sang tận các nước Âu Mỹ kia. Mời anh mày đã đi sớm, con ra chợ mua cái ăn, mua những thứ ngon, mắc mấy cũng mua, ăn với nhau bữa cơm cuối cùng mà. Út Huệ mím mím môi, cắn vội sợi chỉ, Chào cây áo đã vá lành cho anh ba, nói làng. Những đường kim về sau thì vội, nên không được đều, anh vui lòng nghe. Trời đất, cô Út cẩn thận quá, cảm ơn cô Út. Út Huệ sập rèm, mi ướt, giọng nói đượm chút rỗi. Vá miếng áo có là chi đâu mà anh ba cảm ơn em. Anh ba cười, ông già đờn dặn thêm con gái. Con nhớ, mua một miếng thịt heo nạc, giặt nạc nghe không. Rồi mua dừa, lấy nước kho với thịt. Kho thịt khô. Nhớ mua nước mắm hạng nhất, kho thịt mới để được lâu. Con cũng đừng mua gạo thường, mua gạo nàng thơm, nắm mới dẻo. Ông ngồi bên cạnh anh ba, ngậm cái tẩu thuốc, mắt ông mơ màng bóng khói. Bước chân xuống tàu có lẽ là phải ăn cơm Tây rồi. Cháu chịu khó mang cơm nắm theo, chú nghĩ chắc còn lâu lắm cháu mới được ăn cơm trên đất quê mình. Hạt gạo, củ khoai, con cá, lá rau, quả cà, trái ớt, chút nước mắm, tí giấm. Những món ăn của quê mình bình thường vậy mà thiếu nó ta không chịu nổi. Cảm ơn chú, chú và cô út đã săn sóc cháu nhiều mà cháu chưa đền đáp được gì. Đừng, cháu đừng nghĩ vậy, cháu sắp rời xứ sở, hãy nghĩ về chặng đường phía trước. Bóng tối trùm xuống sóng thợ, những tiếng giao đêm lang thang trong ngõ hẻm, tiếng chửi rủa của bà già, tiếng khóc gào than vãn, tiếng quát tháo của người say rượu, và bao nhiêu thứ tiếng ồn ào hỗn độn dấy lên trong đêm như biển động. Không khí trong nhà ông già đờn cũng đang như trước giờ cơn bão đến. Hai chiếc chiếu trải rộng giữa nhà, một mâm thức ăn đầy ngộn đặt giữa chiếu. Ông già đờn ngồi sát anh ba, anh tư lê chín mập sáu đen, ngồi vòng tròn quanh mâm, người nào cũng đâm chiêu ít nói. Họ uống rượu từng tập đủ thấm môi, không như mọi ngày, tu một ngụm hết cả chén. Chẳng mấy ai cầm đũa nhắm, Người nào cũng luôn luôn chăn trở thế ngồi, không khí trầm lặng kéo dài. Anh ba định kể một câu chuyện vui vui, thì tư lê ca bài Nam Ai buồn xé ruột. Tiếp đến chín mập, hát bài Lý Triều Triều, sáu đen hát tích Nguyệt Nga cống hồ. Hát xong sáu đen này nỉ anh ba hát giọng nghệ tĩnh, anh ba vẻ lúng túng. Ông giả đờn đỡ lời. Cuộc vui đêm nay tiến thằng ba đi, tụi bay và tao phải làm hết mọi chuyện, đừng để thằng ba nó phải dính vô một chuyện chi, nghe không? Ông già so dây đàn, bữa nay tiến ba nó đi Tây, tao cho tụi bây nghe trọn cả bài ca lòng của tao. Nước mắt ông già rơm rớm, giọng ông buồn buồn. Một mối tình câm, tình câm một mối, chàng đã ra đi, chẳng nói lời chi. Ôi cảnh biệt ly, thiếp ngóng theo chàng, sông nước mênh mang. Kéo neo tàu chạy, nước mắt tiến đưa, chàng đi, chàng đi muôn trùng sóng vỗ thiếp giữ tình câm tình câm theo chàng tư lê sáu đen chín mập đều ngồi so do gục trên cánh tay và mỗi người đuổi theo một kỷ niệm của riêng mình anh ba chống tay đỡ cầm màng tóc dày đổ xuống trán, mắt anh hướng vào một điểm sáng tụ dưới chiếu nhưng trong đầu anh hiện lên lớp lớp những gương mặt thân yêu mà anh đã ghi nhớ từ tuổi ấu thơ Cả hình ảnh các ông già mù hát dạo ở quê hương, ở Huế, ở Phan Thiết cũng hiện lên trong đầu anh. Và bao nhiêu bài ca anh đã từng nghe cũng đang văng vẳng giữa tâm hồn anh. Nước Nam ta sao lại có Tây. Út Huệ một mình một đèn, nước mắt giọt ngắn giọt dài tại buồng trong. Hai bàn tay Huệ vắt, nắm, vỗ vỗ, nắm cơm gạo nàng thơm dẻo quẹo. Đặt nắm cơm vào tấm bẻ cau trắng mịn như lụa, hệ ngồi thừ nhìn không chớp mắt. Tiếng đàn ca phòng ngoài vọng vào, cô chẳng để vào tay mình. Cô mở hòm lấy quyền vở, lật lật từng trang nói thầm. Chữ anh ba dạy cho mình. Anh ba đã cầm tay tập cho mình viết, sao anh ba không ở lại đây mãi mãi? Lúc nào anh ba cũng nói cứu nước, thương đồng bào mình sống cực. Tiếng còi tàu chở khách sang thủ thiêm kéo một hồi dài. Út Huệ giật mình và chợt nhớ đã sáng đêm. Út Huệ cầm tấm khăn rằn của anh ba mua dạo nọ, lau nước mắt. Bống Huệ nhớ, hồi nhỏ Huệ được nghe mẹ su. Khăn thương nhớ ai mà khăn rơi xuống đất. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai mà mắt không khô. Út Huệ trùm khăn đi ra cửa, trời còn nhá nhem. Sương mù răng trên nóc nhà sóng thở, Út Huệ lại quay vào buồn nhìn ngọn đèn nói mình thương thầm ánh, giờ ánh đi xa đi sang tây, mình có nên nói với ánh cái điều dớ dần của mình nghĩ không? Ôi, ai lại ngược đời vậy bao giờ, mình là con gái kia mà. Nhưng, ánh ra đi, liệu anh có đoán biết được cái điều mình nghĩ về ánh không? Đèn ơi, nếu anh ba không biết điều ấy, thì đèn chứng cho tấm lòng út Huệ này nhé? Ôi, Một người mà ai cũng yêu mến Sáng ngày 5 tháng 6 Năm 1911 Sương sớm phủ nóc nhà rồng dòng. dòng sông Sài Gòn Cong vòng như lưng người già đã trải qua Nhiều khúc đường đời khổ ai Trời ngả màu trì Cơn mưa đen tháng 6 dấy lên Từ trong ngõ hẻm Anh ba bước từng bước ung sung Mắt nhìn thẳng phía trước Đi bên anh là ông già đờn Tư lê sáu đen chín mập Đi sát phía sau, Út Huệ đi sau cùng. Con đường hẻm dài hun hút, họ im lặng đi. Sắp đến lối rẽ và bên cảng họ đi chậm bước, mắt hướng ra phía những con tàu đang xả khói đen đục. Và trong mắt họ có cái ảo giác, cả đất trời trồng trành, thành phố Sài Gòn trao đưa. Anh ba khựng bước, anh ôm chầm lấy ông già đờn. Chú Út ơi, các anh ơi, Út Huệ ạ, anh nhìn vào mắt. Những người thợ thuyền trao gửi niềm tin. Nước mình, dân mình sẽ không cam chịu cảnh ngựa châu này mãi được. Phải xóa bỏ kiếp nô lệ và nhất định đời thợ chúng ta sẽ đổi khác. Chúng ta tin ở tương lai, tin vào tiền đồ, dân tộc. Ông già đờn ôm chặt lấy hai vai anh ba, lắc mạnh. Ba, chú tin, rất tin ở lời cháu vừa nói và càng tin sự quyết trí ra đi vì nước, vì dân của cháu. Chúc cháu đi được trơn bọt, lọt lạch chân cứng đá mềm. Ông ôm chặt anh ba vào ngực mình, bộ tóc muối tiêu của ông xõa rộng xuống vai anh. Giời ông già đờn, anh ba bước đến với ba người thợ trẻ, Tư Lê cầm chặt tay anh ba, giọng nghẹn ngào. Tôi không cùng đi với anh được, nhưng cái bụng tôi mãi mãi ở bên anh, ở lại bến cảng này, tôi sẽ làm việc và sống theo như anh đã bày biểu căn dặn. đen, chín mập, hai người cầm hai tay anh ba nhìn nhau, và lần đầu tiên anh ba thấy ở mắt hai người thợ có đá trong đầu này rơm rớm lệ, hai người cùng nói một lúc. Anh ba ơi, anh đi để lại trong mắt chúng tôi cái chữ. Anh ba chợt nhìn sang Út Huệ thì ông già đờn dục con gái, Út, con đi với anh ba một quãng đường nữa. Gió cửa sông thổi dục từng cơn, anh ba chắp tay dơ cao xá xá ông già đờn và các bạn đang quay bước trên đường về. Anh ba im lặng đi bên Út Huệ. Mắt Út Huệ luôn luôn nhìn về hướng con tàu Rồi liếc nhìn anh ba Chưa bao giờ Út Huệ thấy anh ba đẹp trai như lúc này Cô lâng lâng như đang ở trong mơ Và thấy anh ba là chàng hoàng tử Trong chuyện cổ tích Anh ba bất chợt nhìn Út Huệ Nhìn con tàu Anh dùng mình Một luồng giá lạnh từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân Như phân chia con người anh làm hai Anh dừng lại Sắp hết giờ lên tàu rồi Út đi với tôi đến đây là Út về kẹo Út Huệ vẫn ôm trên tay mình cái gói nho nhỏ Mắt chớp chớp nhìn vào mắt anh ba Tiếng Út Huệ nhẹ như gió thoảng Em muốn nói với anh Chỉ sợ Anh cười em Ấy Đến giờ này mà Út Huệ còn chưa thiệt tin tôi Út Huệ bối rối Cái gói cầm trên tay cứ trao qua trao lại Nhưng Huệ vẫn chưa hết nhìn con tàu đang xả khói Lại nhìn anh ba Giọng út Huệ bồi hồi. Anh nói đi anh. Anh ba lúng túng. Điều nói được tôi đã nói với Huệ từ hôm qua rồi. Lúc này khác với ngày hôm qua, em muốn được nghe anh nói với em một tiếng giữa phút giây này, anh ba ạ. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi tôi nhớ tấm lòng của Huệ cũng như bao nhiêu tấm lòng vàng khác đã cứu giúp tôi trong những phen hoạn nạn lúc xảy nhà ra thất nghiệp. Anh ba luôn luôn nhớ đến những người có lòng tốt với mình, nhưng anh có biết người khác nhớ anh đến cháy ruột, cháy gan không? Út Huệ nghẹn ngào nói. Anh ba sững sờ. Út Huệ biết mình đã buột miệng lỡ lời, vội nói khỏa lấp. Em biết anh là con chim bằng, chiếc lồng son không thể nào nhốt được. Anh ba nhấn từng tiếng chắc và ấm. Phải có tự do, Huệ ạ. Tổ quốc ta, nhân dân ta phải có độc lập, tự do, chứ không thể nô lệ mãi được. Ước mơ ấy, khát vọng ấy liệu có thành sự thật ở quê mình không anh? Vì mất nước mà phải lìa nhà, nếu không tìm ra phương kế dành lại độc lập cho nước, hạnh phúc cho dân, thì tôi không về mà cũng chẳng ai mong đợi làm gì. Út Huệ sun sun, cây gói trên tay như muốn rơi xuống, nước mắt sàn rụa. Anh, cơm nắm, em nấu cho anh bữa cơm cuối cùng này, cầm lấy anh, đi đi anh. Anh ba đỡ gói cơm trên tay Huệ, một tiếng gọi lẫn trong tiếng khóc bật ra từ trái tim người con gái Sài Gòn. Anh ba, em. Út Huệ ôm mặt chạy trở về, anh ba cầm nắm cơm trong tay. Âm thanh thành phố Sài Gòn đổ dồn xuống cửa sông như trùm lấy anh. Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt khoan vào không gian nhức nhối. Anh bước dài dài vội vã xuống tàu. Gương mặt người con gái Sài Gòn chập trờn trước mắt anh như một búp sen quê hương. Và cả khuôn mặt Việt Nam Choán lấy trái tim anh Út Huệ lại quay lại Chạy theo xuống bến tàu Con tàu chở anh ba mờ mờ phía chân trời Lê Thị Huệ chắp tay trên ngực Nhìn theo hấn trước đất trời Sông ơi, đừng mọc đá ngầm Biển ơi, đừng dự sóng dữ Anh đi thuận gió xuôi buồm hỏi những phương trời xa lạ Hãy đón lấy anh Một chàng trai nước Việt Anh là của nước, của dân Tất cả đời anh về